Từ làng dần, hôm sau mấy anh em lại lạc đường mãi. Tới B2 đã một giờ ba mươi chiều, mà bình thường chỉ đi một tiếng đồng hồ. Trời vẫn mưa tầm tã đường qua bãi bom nhão nhuệt vì sụt lầy và đất dính. Chân cứ muốn tuột ra ngoài dép. Nguyên do một lần bị lạc là tại ông chất đi trước, ông ấy mang nhẹ, nên luôn vượt lên trước qua bãi bom B-52. Nghe tiếng máy bay ông ấy sợ quá, thế là không nhận ra đường được nữa. Mình nhòi người lên dốc B-52. Chân sụt xuống bùn tay chống xuống bỏ. Chiếc cùi cứ đè và sói vào lưng nặng trĩu. Nước mắt mình ứa ra, mình khóc. Ngay lúc ấy, mình cũng thấy vô lý quá, nhưng mình không thể cưỡng lại được. Chẳng phải mình sợ khổ đâu, có lẽ mình thấy tủi cực vì cái quan niệm về số phận ám ảnh. Mình luôn thấy những khó khăn, những vất vả cứ nhằm mình mà đai nghiến mà hành hạ. Vượt bãi bom, bọn mình ăn cơm ngay bên miệng một hố bom nhão nhuét mỗi ruồi kiến bu vào những nốt mụn loét ở hai chân mình. Ăn cơm với mắm cái lại càng hút ruồi mũi đến mạnh. Không có lấy một chỗ ngồi, đứng nhấp nhổm ăn vội vàng rồi đi vào B2. Anh mệt quá đòi nghỉ lại. Nhặt được ít chuối khô lại đem nấu canh và ra ngô ăn. 30 tháng 7 năm 1968 Thực sự mình vẫn chưa thấy gì là khổ sở. Chưa thấy tư tưởng bị giao động vì những nỗi cực nhọc ở đây. Trái lại. Mình bắt đầu thấy tha thiết yêu cái khúc ruột miền trung mà mình đang sống này. Mình có cái tình gắn bó và thông cảm với khu năm, y như hồi mình bắt đầu về Quảng Nạp để đẻ ra đất cằn. Lạ ghê. Trước đây mình rất ghét khu 5, chỉ yêu Nam Bộ và Huế. Bây giờ, vào khu 5 cái hấp dẫn mình trước hết, cái lôi kéo mình trước hết lại chính là cái khổ của khu năm, mảnh đất trung dũng kiên cường đi đầu diệt Mỹ. Cán bộ khu 5 đi gùi cõng và lo ăn nhiều hơn Nam Bộ, Và trị thiên. Cơ quan phải di chuyển nhiều hơn, nhất là giai đoạn này lại càng ác liệt gấp bội. Hôm nay, lẽ ra bọn mình xuống gần chợ Phú Thuận Cõng Gạo, nhưng bên nhà in đi lại phải quay về vì chúng nó càn. Thế đấy, mảnh đất mà mình đang sống nó giống hệt như con người mình, vất vả, cực nhọc. Mình sung sướng được có mặt ở đây, đúng vào giai đoạn gây go quyết liệt nhất của cuộc chiến đấu. Mình sung sướng được chịu đựng và vượt qua tất cả gian khổ. Vì đã gặp một mảnh đất đồng điệu với tâm hồn mình. 31 tháng 7 năm 1968 Bắt đầu Hoa rừng, tác phẩm của Dương Thị Xuân Quý, gồm các truyện ngắn bút ký viết trên miền Bắc và trong thời gian ngắn ngủi ở miền Nam. Chật vật nhưng kiên nhẫn, mỗi, mỗi nhiều vô kẻ. Chúng nó luôn phá hoại sự yên tĩnh của mình, nhưng dẫu sao cũng sướng hơn cái cảnh viết vụng trộn ở 47HC. Cứ nghe tiếng quốc là giật thoát mình. Thật ghê tởm. Kể cũng hay, cuối cùng thì con ngựa bất kham này đã vượt khỏi hàng rào dây thép gai ấy rồi. Ngày mồng 3 tháng 8 năm 1968, gạo bắt đầu thiếu mà địch lại đang càn ở Phú Thuận nên chưa xuống gùi được. Chiến dịch X2 đã mở màn. Ta đánh mạnh vào Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam. Tình hình càng gai hơn. Mỗi tháng, mỗi người phải tiết kiệm 2 kg gạo bằng cách ăn thay 4 ống mì nhãn hiệu ông Phật. Sáng nay, ngồi nói chuyện với anh về Ly và Liên, về 109 năm hàng bông. nhớ nhà quá. đêm qua nhớ 109 năm. nhớ từ hạt bụi, từ chỗ Ly ngồi chơi, mình bỗng khóc òa lên. kinh khủng quá. xa 109 năm quá rồi trời ạ. mình nhớ những buổi tối, bạn bè, những ngày bận rộn và vắng vẻ ở 109 năm. rồi lo cho Ly. Chủ nhật, ngày mùng 4 tháng 8 năm 1968. Ăn đói và thiếu thốn, chứ hôm qua mỗi người chỉ được một bát bắp hầm. Anh bảo, giá đừng ăn thì lại đỡ đói. Mình cũng thấy thế. Ăn xong về nằm lị đi trên võng, đói quá. Bực dọc vì đói thì không thể ngồi làm việc được. Mình rất sợ lãng phí thời gian. Mình muốn cứ thiếu thốn, cứ bận bịu thế này mà vẫn có những sáng tác tốt. Có khi chính những việc làm của mình sẽ kích động anh, để anh cũng say mê làm việc. Và quên bớt những gian khổ thiếu thốn Nhưng đã có lúc mình bất lực Mình cũng nằm dài Và để thời gian buồn vụt trôi qua vô vị Mình ngồi phất dậy và rơm rớm nước mắt Anh hỏi Sao em khóc thế? Mình chịu không trả lời được Mở cuốn chép thơ của anh Đọc lại thơ tình và đọc lại bài Đà Nẵng Sáng nay, anh, anh chất Và thông lại xuống chợ Phú Thuận gùi gạo Nghe nói địch rút rồi Nếu chiều mai ba người không về, thì sáng ngày kia mình, Trần Tiến và Tam sẽ xuống, thế là phải xa anh hai ngày hai đêm. Chả tha sang, báo cơ giải phóng thì lại đỡ. Đang ở với anh này, bỗng anh đi, cái nhà trở nên vắng lặng, chắc mình cũng sắp phải xa anh rồi. Phải nói ở gần anh cũng thích, nhưng trong hoàn cảnh này, gần nhau quá hạnh phúc, quá xinh trướng. Và lại cũng làm mất thì giờ của nhau. Chẳng hạn có đêm muốn làm việc, nhưng lại có anh bên cạnh. Không thể nào ngồi yên được, nằm và nói những chuyện bâng quơ, thế là giết thời gian. Rồi anh mà ít sáng tác được hơn trước, người ta sẽ đổ tại mình. Hôm nay, mỗi quá phải chui vào võng có bọc dù, nằm đọc lại bông hoa súng của chị Thường, nhà văn Vũ Thị Thường. Phải nói rằng, chị Thường biết đưa những thực tế mới ở nông thôn vào chuyện ngắn rất ghê. Những chuyện chính mình cũng đã thấy, đã suy nghĩ mà sao mình chưa hình thành được một chuyện ngắn. Rõ ràng bà ấy có phong cách và chuyện nào cũng đề lên được vấn đề cho người ta suy nghĩ. Chiều qua, nghe anh đọc một số đoạn các báo thế giới, bình luận về phim Vĩ Tuyến 17 của event. Mình nghĩ, mãi, về sự say mê với nghệ thuật của nhà nghệ sĩ lớn đó. Phải có sự say mê và cái nhìn sắc sảo như ông ta. Bắt đầu từ mai, mình phải vượt lên mà ngồi viết mới được. Ngày 9 tháng 8 năm 1968 Ly của mẹ Mẹ báo một tin để con mừng nữa là, ngày hôm nay, mẹ bắt đầu làm người lính chính thức của tiểu ban văn nghệ rồi. Hôm nay, ngày thứ nhất của cuộc đời mới, hôm nay ban, ban tuyên huấn khu 5, đã quyết định chính thức cho mẹ ở tiểu ban văn nghệ. Thế là con ơi, mẹ đã hoàn toàn thoát khỏi sự giang buộc của cái nghề làm báo, cái nghề nó làm hỏng văn của mẹ. Dù mẹ là một binh nhì, hiện nay, của văn nghệ, mẹ còn sung sướng gấp trăm lần làm một phóng viên ở bốn bảy Mẹ đang rất ngỡ ngàng rốt nát, nhiều khi ngu ngốc nữa, về nhiều mặt của văn nghệ. Mẹ giận mình quá, nhưng phải tiến dần. Bắt đầu từ hôm nay. Từ hôm nay, Ly, bé Ly yêu dấu của mẹ ơi. Hôn con, hôn con, hôn con. Ngày 16 tháng 8, năm 1968. Mưa, chiều nào cũng mưa. Đêm lại mưa. Nhà rột, hai vợ chồng mình phải nằm co. Mấy đêm pháo bắn, gần phải nằm giường. Thương anh vô hạn. Mình khỏi sốt hôm 12 tháng 8 năm, đến 13 tháng 8 năm, thì khỏi hẳn và bắt đầu học tiểu ban văn nghệ, học tập lời kêu gọi của bác nhân dịp 20 tháng 7. 19 tháng 8 năm 1968 Đêm hôm qua mấy anh em ngồi quây quần quanh bếp lửa, nghe ca nhạc cách mạng tháng 8 đến gần 10 giờ. Du kích ca Bắc Sơn, nghe Bắc Sơn muốn khóc. Nghe bài đoàn vệ quốc quân một lần ra đi của anh Phan Huỳnh Điệu. Đúng lúc anh điểu và mấy anh em đang bàn chuyện đói. Địch chốt phú thuận tí rẽ, chốt các nguồn chuyển gạo của mình từ đồng bằng lên. gai quá. Mấy anh em bàn ăn cháo từ ngày mai, từ hai lon xuống một lon rưỡi, mỗi bữa nửa lon nấu cháo. Lẽ ra ăn từ hôm nay, nhưng ngày hôm nay là ngày tiễn Bùi Minh Quốc đi Quảng Đà. Ngày mai, sớm mai anh của mình sẽ đi Quảng Đà. Anh đi Quảng Đà chuyến này mình hơi lo, ác liệt và gian khổ. Đêm qua mình khóc. Nghĩ đến tai họa có thể xảy ra với Ly. Thương Ly buồn chồn mình bảo anh. Dù sao thì tiểu ban Văn Nghệ cũng hai người hy sinh rồi, Phương Thảo và anh Văn Cận. Anh đi chú ý cẩn thận. Rồi mình lại lo anh mất tinh thần, mình động viên anh. Nói thế, chứ sợ quái gì. Bao nhiêu người vẫn sống trong tầm pháo địch. 20 tháng 8, năm 1968. Nắng rồi, đỡ mưa rồi. Cả khu rừng sáng bừng lên. Chúc mừng chuyến đi của anh. Anh đã đi Quảng Đà lúc 6 giờ 15 sáng nay. Mình phải chuẩn bị tinh thần từ hôm qua. Suốt ngày lặng lẽ, mình và anh mỗi đứa một chỗ và cùng đọc xong Mặt Trận Trên Cao, tiểu thuyết của Nguyễn Đình Thi. Sau buổi ca nhạc tối, hai đứa về võng nằm. Mệt mỏi, chả nói gì với nhau cả. Sớm nay, anh được một hangô cơm vơi, ăn hai bữa. Bữa sáng được bốn lưng ca sắt và bữa trưa là một nắm cơm nhỏ bằng bìa đậu. Anh gầy, đeo chiếc ba lô nhỏ xíu và mặc chiếc quần đùi xanh. Mình ngồi chờ anh ở cái nhà nhỏ ẩm ướt mà lâu nay hai đứa vẫn chui ra chui vào. Anh chìa tay. Nào đồng chí bắt tay, thờ Nguyễn Đình thì. Mình ngoảnh mặt đi, cố nén cố nén. Anh có biết không, nhìn anh lúc ấy thì em khóc mất. Em không muốn để cho ai biết là em rất khổ tâm khi phải xa anh. Em ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Hành kinh thì báo cáo thật với các anh ấy. Mình chả nói gì cả. Đưa anh sang bên bàn ăn cơm, anh bắt tay anh, điểu anh tiến anh dài anh chất. Đi nhá. Và anh nhìn mình hai lần, mình cười mắt ráo hỏi Anh đi rồi, anh điểu bảo. Hồi Mỹ đi công tác Phương Anh khóc, con nít ấy mà, Mỹ là quay phim, chồng Phương Anh. Anh tiến, có khóc mới ra phụ nữ chứ. Mình cố bình thản, ngăn những giọt nước mắt đầy ức. Đêm 19 tháng 8 mình đã bảo anh, em không đi tiễn anh đâu, chướng lắm. Mình muốn đi với anh một quãng, nhưng phải nén lại, cái gì cũng phải nén lại thật khổ vô cùng. Mình buộc phải đứng nghe nốt 15 phút ca nhạc sáng, mà hình như không nghe thấy gì cả. Cánh chim đêm qua anh nhắc, cánh chim và sớm nay mình đã hôn vào má anh và nói lời tạm biệt rồi. Thôi đi nhá. Mình lạ thế, không bao giờ mình muốn tình cảm lộ liễu quá. Nghe ca nhạc xong tất cả giải tán. Mình về căn nhà nhỏ, ghi những ngày ở A7 của hai đứa, và mình khóc, khóc mãi. Nhớ và thương anh quá. Anh đi một mảnh đi lông che mưa không có, chỉ có nửa mảnh nhỏ rách tươm. Bảo anh mang ni lông của mình đi, anh nhất định không mang. Thuốc đánh răng không có, có chiếc thìa lại cụt. Sáng nay, cái vân bên nhà in sang chơi, vợ chồng nó cưới nhau được hai tháng thì vào. Con bé con chị Diệp, cũng ở phụ nữ khu. Mới lên ba, nó gầy và đen, mẹ đi công tác vắng, chơi tha thần ở mé đồi cả ngày, thèm ăn nhưng không dám đòi. Hỏi nó, lớn lên cháu làm gì? Nó bảo, cháu đi học rồi làm cán bộ. Bố cháu đâu? Bố cháu hy sinh rồi. Muốn khóc, bé thế mà nói, hai chữ hy sinh gọn không, và mẹ nó đã dạy, nó dùng hai chữ hy sinh chứ không phải chết. Ghê thật. Phải làm việc thế nào cho những đứa con ta đây? Mình bây giờ đã quân sự hóa hoàn toàn, đến cái dây phơi cũng đã cuộn vào ba lô từ hôm qua. Tất cả đã được xếp vào ba lô gọn gàng. Sổ sách cho vào túi, vinylong nhỏ để trên bàn, viết gì thì lấy ra. Có lệnh chị 10 phút là mình đi ngay được. Bao gạo đã giặt, đã vá víu cẩn thận, hùi đã lồng ruột ni lông và thắt quai. Mình bỏ ra mấy ngày xếp dọn cho gọn gàng. Chưa bao giờ cuộc sống của mình cơ động như bây giờ. 23 tháng 8 năm 1968 Hôm qua, 8 giờ đã đi ngủ sáng, 4 giờ dậy, bây giờ đã cay xe mắt. Cả đêm gió ảo ảo và B57-B52 của nó liên tục bỏ bom xa. Mùa thu, mùa thu êm dịu và lạnh đã tới. Đường Lý Thường Kiệt lại đẹp lắm đây, Hà Nội bớt nóng chưa Lý ơi con lại cô đơn quá, mùa đông này... Con không được vòng tay vào cổ mẹ và không được mẹ ôm vào lòng như năm ngoái nữa. Khổ thân con tôi, một nỗi hối hận vào xé lòng tôi. Biết thế tôi không đi nữa hoặc chờ Ly lớn một chút, gửi vào trại đã. Tôi vội vàng quá. Ly ơi, mẹ con sốc nổi quá. Mẹ chưa đáng là mẹ mà con đã ra đời. Tội thân con tôi. Vừa viết được vài dòng thì Thu Bồn và Hồ Ngọc Sơn sang chơi. Thu Bồn tốt thật, mình thích cái tính dễ gần của Thu Bồn. Thu bồn bảo. Suốt một tháng nay, bên ấy, ăn ngày có một lon rưỡi bắp, mỗi bữa một người được một bát bắp hầm. Ngồi nhà viết chuyện anh hùng nóng ruột quá. Nóng ruột vì chiến trường đang kêu gọi, và nóng ruột vì đói. Tối nằm suy nghĩ, hôm sau, viết cái phần suy nghĩ tối hôm trước. Đến 9 giờ 30 sáng là ngó xuống bếp, chờ đợi loanh quanh đón bữa cơm. Không làm gì được, chiều thì 4 giờ đã đứng dậy. ốm. Khá nhiều lính trẻ miền Bắc vào ốm la liệt, nằm tập trung thành hai nhà dài, ốm sơ sơ vẫn phải ăn bắp. Thế mà, Nguyên Ngọc thì cứ đào ra đất lửa, sau đổi là đất Quảng, Thu Bồn viết Anh Hùng Nguyễn Ngọc Bình và Nguyễn Trí Trung viết Đồng Phước Huyến. Phục các anh ấy quá, mình còn sướng hơn các anh ấy nhiều, còn có một lon rưỡi gạo và dẫu sao chức ăn của mình cũng không bằng các anh ấy. Nhìn các anh cao lớn, lực lưỡng mà ăn miệng bát bắp, cực quá. 24 tháng 8 năm 1968 Chiều tối qua anh Giai ở Tý Xé Về, mua được ít bắp và ít bột ngô. Có nhẽ là thứ bột ngô xấu, dân say dần ra có thể chỉ để cho lợn. Sáng nay, ăn bột ngô quấy đặc ớn không thể tả. Mình chỉ ăn được độ hai lưng bát, mà ăn mãi mới hết. Chóng ngán quá, anh Tiến và Tam cũng kêu ngán. Bốn người nấu bốn lon, ăn không hết. Bụng đói mà không tài nào ăn được nữa. Ba giờ chiều, dòng hoa rừng đọc thấy không đến nỗi tội lắm. Hay là mình chủ quan văn mình vợ người, muốn đưa cho Trần Tiến đọc nhưng lại sợ. Sợ Trần Tiến, bảo vốn sống mình nghèo, thấy cái gì cũng tưởng hay ho, trong khi người ta coi rất bình thường. Cố gắng biết niềm vui thầm lặng đã, rồi đưa một thệ. 27 tháng 8, năm 1968 May mắn, chiều 24 tháng 8, mình đấu tranh tư tưởng mãi. Cuối cùng quyết định đưa Trần Tiến đọc hoa rừng. Mình cũng chẳng nên giấu giốt làm gì. Mình còn viết nhiều, cái này không tốt thì anh em giúp cho sửa chữa. Vấn đề là thực sự cầu thị, thực sự học hỏi. Vừa đưa hoa rừng xong thì anh em tê chín về bảo, thông nhắn đưa hai người nữa xuống tí xé cọng bắp. Thế là mình và anh Tiến đi, hôm trước anh chất đã đi rồi. Sáng 25 tháng 8 năm thì mình và Tiến xuống tí xé, đi rất nhanh. Lòng mình hồi hộp lo cho chuyến đi này. Một là mình lâu rồi chưa đi, hai là mình do một trận ốm, tiếp theo là những ngày đói xâm không còn, ba là chặng đường tí rẽ, A7 khá xa. Anh dai cõng mà sầm tối mới về, sức mình yếu mất rồi. Lại đi với anh Tiến là người vốn đi rất nhanh, mà mình thì vốn đi chậm như sen. Lòng mình ngột ngang những nỗi lo, kỳ này mà cõng tồi thì hóa ra mình chỉ là đứa nói mép. Đi không mà mình không tài nào theo kịp Trần Tiến hai người luôn cách nhau một quãng dài. Lưng mình muốn trụn ra, mình hoang mang tột độ, không biết là hiện tượng sốt rét hay hành kinh đây. Anh tiến kêu mỏi vai và gây gấy, mình không dám hé răng lộ ra. Giá đi với anh thì mình đã đòi nghỉ, nhưng đằng này mình cứ đi miết. Từ a 7 xuống, tí sẽ nghỉ có bốn lần, nghỉ thì lại đỡ mỏi lưng. Bữa sáng mình ăn không khá, bữa trưa mình và anh tiến đều không ăn được, cơm hãy còn. Mình mỏi mệt tột độ, càng lo đi không mà còn thế, mai cõng thì thế nào? Lần đầu tiên biết một cửa ranh, cửa ranh là ranh giới ngăn cách giữa căn cứ và đồng bằng. Dòng sông thu bồn xanh biếc với những nóc nhà ven đồi và những thửa ruộng lúa đang thì con gái bỗng hiện ra, như một ngọn gió phả vào lòng, mình thấy hồi hộp quá. Trời nắng gắt mà mình thấy gió đồng bằng mát như gió biển, thấy cả những cây dừa hơi gầy gò và sơ xác một chút. Nhưng dẫu sao đây vẫn là lần đầu tiên từ ngày đặt chân vào miền Nam, mình được thấy những cảnh đó. Mình và anh Tiến băng qua đồng trống. Bên trái là một cái đồn địch trên đỉnh đồi, bên phải là những dặm đồi bị vàng lụi, đen sẫm lại vì chất độc hóa học. Trời nắng đường lầy, đi tới giờ, kém mười thì thấy ngay chỗ thông và anh chất. Mừng quính. Chòm nhà này có ba tháng tư cách ở ngay bên sông Thu Bồn. Còn sông nước thanh biếc, đúng là dòng sông của miền Trung. Con sông chảy giữa một bên là những dãy đồi chọc, và một bên là những tròm nhà rải rác. Mình ra sông Thu Bồn giật võng và bọc võng, bị mắm cái đổ vào, lòng bàng hoàng xúc động. Không ngờ đời mình lại có ngày, được dầm chân xuống dòng sông Thu Bồn mát rượi. Sông Thu Bồn giọng hát đò đưa, thơ tố hữu, thật kỳ lạ quá đỗi. Những lúc này, mình thấy yêu đời quá, và sự ra đi của mình nó lý thú quá. Dù sự ra đi ấy, mình có phải trả một giá rất đắt. Thậm chí có phải hy sinh phải đau đớn. Mình rửa mặt và thấy thích cái nước sông, có phần ấm áp hơn nước suối, giá lạnh, bao nhiêu mệt mỏi đều tiêu tan. Lâu lắm mới lại thấy đàn trẻ bơi quẫy dưới nước và những chiếc thuyền nan úp trên bờ sông hoặc cột nơi mép sông. Trong này gọi là những chiếc ghê, ghê được dầu rái chát vào. Thứ dầu dễ cháy và hắc, dính như sơn. Trẻ con khu vực này đứa nào bơi cũng giỏi. Cái huệ con gái, ông chủ nhà bọn mình. Ở nhờ mới, 11 tuổi, hỏi biết bơi chưa nó gật đầu. Bốn giờ sáng đi, qua đồng lầy, bãi trống và bãi tranh, phải rất vội, tàu ra đã lên. Thông báo theo quy luật đã có hai lần thực tế, thì cứ cách một ngày phản lực lại đến ném bom và ngày hôm nay chính là ngày nó thả bom. Bao giờ cũng một chiếc tàu ra lên trước, rồi phản lực lên và chúng ném độ hơn chục quả. Hố bom và đất tảng bắn vung vãi dọc đường mình đi. Một thoáng lo hiện ra rồi vụt tan biến ngay. Mình sợ chết lắm, nhưng sao những phút nguy hiểm nhất mình lại bình tĩnh nhất. Mình luôn tin rằng rồi mình sẽ thoát. Chiếc tàu ra hai thân nghiêng ngó điên đảo. Trần Tiến bảo. Nó nghiêng bên kia cứ đi, bao giờ tôi bảo ngồi xuống thì ngồi nhé. Trần Tiến rất tốt luôn kèm sát mình, còn ông chất thì lỉnh lên mãi quá cửa danh mới ngồi nghỉ ở chân dốc. Thông bảo. Chịu ông chất, ông ấy đi nhanh quá. Có tí máy bay nữa thì rồi chả ai theo kịp ông ấy. Mình cười, Trần Tiến im lặng. Lên dốc, dốc thoai thoải, nhưng lối đi hẹp và bậc cao mình bò. Lúc ở dưới cửa ranh vượt một cái dốc ngắn, nhưng cao và trơn, mình đã ngồi sẹp và tụt xuống rồi lại bò lên. Tiến đi sau, mình thật ngượng vì thảm hại, nhưng không biết làm thế nào. Lúc lên dốc mình cũng bò, nhưng chiếc gùi cứ kéo mình xuống, Trần Tiến phải đẩy gùi lên đỡ mình. Thông và Trần Tiến bảo sớt cho ông chất, mình không nghe cứ đi trước, Tiến lại theo sau và dặn mình. Đừng đi một mình, đi có người nhỡ, làm sao thì còn đỡ. 28 tháng 8, năm 1968 Mai sẽ đi A-9, cõng ba an cộng thêm tăng võng, một bộ quần áo, một hang gô cơm, một bi đông nước. Thu hỏi ba an thăng dây ba an, tần tiến, bốn an, hơi lo, chặn ngày mai. Vất vả lắm lại lạ đường, liệu có bám kịp không, chả lẽ lại sụt xuống hai ăn rưỡi thì khó coi quá. Người vẫn đau như, mình vừa xoa dầu khắp người và buộc hai miếng vải trô vào bụng. Thấy nóng đầu trợ quá, 12 giờ đêm qua mới ngủ, 4 giờ sáng đã dậy. Cả ngày bận biệu chuẩn bị đi chín, mệt bã, nằm võng không ngủ được. Bói kiều xem anh có thắng lợi trở về không, gặp ngay đoạn kiều gặp tử hại. Bói xem mình làm ăn có khấm khá không gặp đoạn này, biết thân đến bước lạc loài, nhụy đào thả bẻ cho người tình chung, vì ai ngăn đón gió đông, thiệt lòng khi ở đau lòng khi đi, chung phùng nhiều họa có khi, thân này thối, thế còn gì mà mong, đã thình ra số lòng đồng, còn mang lấy kiếp mã hồng được sao, bói xem ly có yên ổn không, thì gặp một đoạn rất cô đơn, sớm ngơ ngẩn bóng đêm nan nị lòng, lần lần tháng trọn ngày qua. Nỗi gần nào biết đường xa thế này. Buồn không thương kẻ tháng ngày chiếc thân. Buồn không thể tạ, nhắm mắt không ngủ được. Thôi quên đi. Mai phải phấn đấu đi nhanh, đi thôi dài và đi vựng. Ngày mùng 3 tháng 9 năm 1968. Sau năm ngày, cõng gạo về A9 địa điểm mới của cơ quan, ba giờ chiều qua mình về A7. Lại những thử thách mới mẻ ác liệt đến với mình, vẫn là những nông nỗi, những cực khổ giáng xuống. Buổi chiều trước, hôm đi mình đã bị hâm hấp sốt, người mỏi nhừ, nhưng sợ ở lại thì nhỡ một chuyến đi, nhất là mình đang cần sang ban gặp anh Phi. Đêm lại ngủ giường vì sợ sáng đi sớm, mình cho võng và gùi buộc lại và cất màn vào ba lô. Thế là bị lạnh, ba giờ sáng đã lục đục dậy vì Thông và Tam đã nấu cơm. Sáu giờ mới đi được. Mình cõng ba an, lại một hang gô cơm đầy một bi đông nước, một cuộn dây cao su, một tấm tăng một bọc quần áo. Mặc dù đã uống ký ninh từ chiều hôm trước và sớm hôm sau uống nữa, mình vẫn thấy trong người gây gây. Tuy nhiên, mình cố theo kịp các anh, mà mình và anh dai vẫn luôn tụt lại đằng sau. 11h30 lên đến đỉnh dốc, ăn được ít cơm rồi rét ru lên. Vội chạy băng băng xuống dốc cho nóng toát mồ hôi, nhưng rồi gùi chịu xuống mình không sao đi nổi nữa. Anh dai chỉ cổng ba ăn cũng cứ tụt lại. Chưa đến bờ sông thì mình quỵ hận, đường còn dài, lo đến nát lòng buồn quá nhớ nhà nhớ hà nội như điên dại, nhớ và thương cậu mợ vô cùng bỗng dưng mình thấy yêu cái gia đình ruột thịt của mình quá mình chưa bao giờ phải xa nhà lâu như thế này nên mình khổ quá thèm những buổi ngồi uống nước chè với cậu mợ những buổi nằm nghe mợ nói chuyện dù gì ôi sao hồi ở nhà mình ít nói chuyện với cậu mợ quá nhất là mợ mợ thích nói chuyện mà nhiều khi mình cứ ngủ thiếp đi có lẽ khi mình từ miền nam trở về thì cậu mợ không còn nữa. Nhìn cái lực bí mợ mua trò chợ, chợ mễ, lại thấy thương mợ quá đỗi. Nhớ hôm mợ bế ly lên đê tiễn mình và nhìn theo mình lao xe đạp xuống dốc mễ. Có lẽ đó là lần cuối cùng mình gặp mợ. Mợ yếu quá rồi, cha ôi chỉ biết khóc thầm. Từ hôm vào đây chưa ai thấy mình khóc, nhưng chính thực thì mình đã khóc thầm khá nhiều. lạ thế, trước gian khổ mình chịu đựng một cách lì lợm không kêu một tiếng, không rên một lời. Chỉ khi Trần Tiến hỏi, rốt hả, mình mới gật đầu. Nhưng những gì thuộc về tình cảm, thì mình lại không thể nào chịu nổi. Mùng 2 tháng 9, thế là cũng rôm dạ. Tối qua còn có một lon rưỡi bắp rang. Trời sáng trăng, mình mở cửa sổ nằm võng hát người Hà Nội, nhớ anh nhớ ly nhớ Hà Nội. Ngày mùng 9 tháng 9, năm 1968. Con gái của mẹ. Hôm nay đi vừa tròn 21 tháng rồi đây, con ơi. Tháng này tháng thứ hai hai của con, mẹ hứa với con mẹ sẽ làm việc thế này. Chữa lại hoa rừng. biết xong niềm vui thầm lặng. Thế ly nhé. Thiên thần của mẹ ơi, con hãy đem nỗi cô đơn của con tới giúp sức cho mẹ. Tháng này mẹ sẽ rất bận vì phải làm nhà ở A9, nhưng mẹ sẽ tranh thủ con nhé. 15 tháng 9 năm 1968 Năm hôm liền, Mình Thông và Vân đi tí xé mua bắp. Tất cả vẫn nằm đợi ở ven sông nước Mỹ, Đắc Mi, để sang A9 vì chưa có đò, thế là xoay ra bàn chuyện mua bắp. Ngủ một tối ở chân dốc A7, chiều hôm 12 tháng 9, năm ba đưa xuống tới tí xé, lại ở nhờ nhà anh chị bốn huê. Căn nhà nhỏ lại một nửa, chỉ còn đúng một gian, bọn mình phải mắc võng ngủ dưới hầm, chị bốn đi thăm lúa về kêu hoài. Nó giải chất độc ác quá lúa hỏng hết, không có cái thứ chất độc ấy thì dân sướng lắm. Bây giờ từ năm ngoái đến nay nó thả chất độc, bắp nhỏ lại, đậu phụng lép kẹp. Chất độc, đâu đâu cũng thấy chất độc. Khu sản xuất của ban mình bị bảy lần chất độc, có làm mà không có ăn. Cả một vùng tí xé đỏ quạch vì chất độc, cây khô rũ. Chị bốn vạch đầu gối, chìa ra những cây mụn lở loét cái giống chất độc ấy, quyệt vào chân là sinh lở ra đó. Dân thiếu vẫn ăn toàn bắp say. Anh bốn đi câu cá quả và cá chạch chấu. Một ngày đổi được chục lon bắp say. Nay mai mua nước nên vào làng thì thấy một số nhà đã dọn xa bờ sông để tránh lũ. Đi đường, ba đứa được ăn khá hơn hai lon. Xuống tí xế đổi được bắp say ăn mấy bữa no, lại có cá ở nhà mang đi và mình ăn luôn hai lạng đường anh gửi về. Thấy khỏe ra, những cái dốc và những chặng đường không làm mình khiếp sợ nữa. Đường đen một trăm đồng một cặp, ba đứa mua ba cặp, tối qua nấu chè hết một cặp. Chè nấu bằng gạo say đặc sánh, ngon y như chè bà cốt nấu gạo nếp. Loại chè này ở Bắc mình ghét lắm, thế mà tối qua ăn thấy ngon vô cùng. Ăn chán rồi lên võng một lúc lại thèm, còn mỗi đứa một tán đường mình cất đi gặm dần, Khổ thật. 25 tháng 9 năm 1968 Chả biết bao giờ mới đi chuyển xong rồi lại lo chạy gạo. Ban đối với văn nghệ giáo dục điện ảnh tệ quá. Bên ấy, các bộ phận văn phòng báo tuyên, truyền huấn học đều có công vụ chạy, mỗi cán bộ chỉ đi cõng nghĩa vụ một tháng một lần. Còn bên mình thì phải tự chạy gạo lấy, lo đổi chác lấy. Trần Tiến vẫn nộ, nhưng không làm gì được. Vừa rồi, điện ảnh có hạnh năm ly ở kho kiểm, mới lấy được 25 an gạo. Thông đi sau, móc được có 5 an, thì địch lại chốt lại. Lúc nào cũng lo sắp hết gạo, cả tiểu ban lại ùn ùn kéo về. Thu Hoài, ốm nằm một tháng nay sau một chuyến gùi từ A7 về A9, Phương Anh ốm anh điều yếu tam bé, ông chất luôn luôn quạt quẹo, ông Vương Linh ngồi chơi chơi. Số người còn lại thay nhau ốm, thật buồn, tình hình sẽ càng gay Nó biết đường ta chúng kho kiểm, vừa rồi nó dạy B52. 26 tháng 9 năm 1968 Tất cả đã đi lúc 12 giờ trưa hôm nay rồi, mình ở lại đây trông đồ một mình, vắng lặng và buồn lo. Mình lo những kẻ bất nhân qua đây, mình lo cái tiếng réo của sông nước Mỹ rội vào lòng mình, lo cái bịt bùng mênh mông của núi rừng quạnh hưu như thế, chính mình cũng không tưởng tượng nổi. Nhưng mình tin ở sức chịu đựng, lòng can đảm và nghị lực của mình. May sao, chiều nay có một cô gái và hai ông khách đến ngủ, thế là yên tâm qua được một đêm rồi. Thực ra, mình cũng chả muốn về cái nhà đông đúc hiện tại, lại chuyện trò đến hết buổi mất thôi, mà chuyện phiếm thì vô ích quá. Cố ở đây, viết cái gùi. 27 tháng 9 năm 1968 Lại một ngày đã qua. Đọc được ít bài thơ Pukin và vài trang Marx, Angen Lenin với văn học nghệ thuật. Ba giờ chiều qua ông đống đến. Tối nằm nghe đài sáng nghe ca nhạc, nằm đọc buồn ngủ mệt chĩu. Chép được vài trang hoa rừng rồi thiêu thiêu. Gần 10 giờ thì Kim Tấn lê ái Mỹ, văn nhị kéo đến. Kim Tấn đi công Tum Gia Lai nhị đi quảng ngãi, họ nấu ăn chưa ở đây, rồi kéo đi tất. bên báo, thế là đã lên đường cả. ông nhị vừa vào gần một tháng đã được đi liền. tiểu ban mình thì cái gì cũng chậm chạp vì nhiều khó khăn quá. mình cho rằng lỗi chính là ở lãnh đạo. ông với lời lực hộ ông D thì cả nể tắc trách, trần tiến thì không bao quát được cả và cũng chả có sức nặng trong tiếng nói với cấp trên. đêm qua khó chịu vì đau cái nhọt dưới thắt lưng, vừa khỏi cái nhọt ở chân lại lên luôn cái nhọt nữa dưới thắt lưng, cực quá. Nằm cứ nghĩ đến bao nhiêu nguy hiểm đang rình đợi anh và cái ngày mình nhận tin đau thương ấy, khổ quá. Lòng mình lúc nào cũng ở trong tư thế chuẩn bị nhận tin đau đớn, trước đây có bao giờ mình lo như thế. Hôm qua mơ rất sợ, mình bế Lily đang nằm ngủ trên tay mẹ thì Hà Nội báo động. Nhà mình xây một chiếc hầm ngay trong nhà trồng răng ở đầu hội vũ. Người ta chen lấn vào hầm nhà mình. Bà sinh cán bộ khối phú phải vào dàn xếp, bảo là hầm để nhường cho trẻ con. Rồi báo động hết, mình bế ly tay ôm thêm cả ít củi khô. Chợt có tiếng ly khóc khe khẽ, mình nhìn xuống thì ly không còn ở trên tay mình nữa. Tay mình chỉ còn mấy que củi, mình lại đang đứng trên bờ một hồ nước lớn. Trời nhập nhọng, tối tim mình đập mạnh, mình tái người của tay xuống nước. Có lẽ ly tuột khỏi tay mình rơi xuống nước rồi. Không thấy lại tìm trong bụi rậm, vẫn thấy tiếng ly khóc khe khẽ mà mình không thấy ly. Mình kêu lên. Ly ơi ly ơi Và mình choàng dậy. Thấy chiếc võng và mái lều, mình mới tin là tai họa đó không xảy ra. Và mình yên tâm. 29 tháng 9 năm 1968. Mình đã tranh thủ chữa và chép xong hoa rừng sáng nay. Còn 10 hôm nữa là đến ngày 9 tháng 10, ngày ly 22 tháng. Mình sẽ cố biết xong niềm vui thầm lặng để giữ lời hứa với con. Nghe thông nói, anh đang ở Duy Thuyên, anh đã khỏe. Chắc anh lại về Thuyên Hòa rồi. Ngày mùng 3 tháng 10, 1968 A9 Hôm nay, anh vừa tròn 28 tuổi. Em sẽ chúc mừng sinh nhật của anh bằng một ngày làm việc thật chăm chỉ. Em sẽ mở đầu chuyện niềm vui thầm lặng trong ngày hôm nay. Cả ngày sẽ là của anh, của anh anh nhé. Ngày này. Năm ngoái, em đã mua hoa lay ơn về cắm trong cái gác vắng anh và ly. Buổi tối, em đã lặng lẽ mua cà phê, bánh về mời anh dân anh thú và chắt. Hôm nay, ở A9, em chả có gì, nhưng lòng em, sự cố gắng làm việc của em sẽ là món quà đẹp nhất gửi tới anh. Ngày mùng 4 tháng 10 năm 1968 Một niềm vui bất ngờ, tối qua nhận được thư cậu và anh Hải, viết ngày mùng 3 tháng 5 năm 1968. Thư đi năm tháng, mình thật hạnh phúc và mới chưa đầy ba tháng đã có thư nhà. Biết được tin nhà sau ngót một tháng mình ra đi. Ly và cậu Mợ đã ra Hà Nội từ ngày mùng một tháng năm 1968. Thế cũng đỡ, gần bệnh viện cho cậu Mợ và Ly. Ngày mùng năm tháng mười năm 1968. Chiều qua, từ mười hai giờ trưa mình lại lên một cơn sốt rét. Chưa vẫn ăn bắp khỏe, thì thấy hơi mỏi mỏi, rồi tự nhiên gây gáy Lấy áo len mặc rồi lấy màn đắp, vẫn rét, rét rồi nóng rồi nhức đầu. Ăn được một bát cơm với canh măng và chám đen rất ngon, mà mệt quá. Ăn xong thông bắt gió cho, nửa đêm thì đỡ, và sáng nay khỏi hẳn sau khi uống bốn viên ký ninh. Thế là trận ốm thứ tư kết thúc. May thật. Anh Vương Linh bảo Chuyện hòa rừng được, câu kéo tốt dẫn dắt chuyện tốt. Nhưng còn băn khoăn, thứ nhất Giao liên không đi suốt bao giờ, mà chỉ đi nửa đường thôi. Thứ hai, việc xin đi công tác của Phước không thực tế, vì các trường hợp đi thường là do xã điều. Việc xin đi chỉ là thời mấy năm trước. Cả hai ý kiến ấy, mình đều thấy hơi khó tiếp thu. Giả thử không có việc đi suốt chạm, thì trong chuyện ngắn, mình vẫn có thể dựng được chứ sao? Nhất là ở một đoạn đường ác liệt, và rõ ràng là ở nửa ngoài hành lang thì toàn là đi suốt chạm. Ở vùng chưa giải phóng, việc đi khó có thể do xã điều mà giả thử xã điều chăng nữa, thì xã thấy một gia đình 14 người hy sinh như vậy, thường là không có ý định điều phước đi nữa. Mà nếu quả anh Linh muốn thế thì chữa cũng dễ thôi. Mình không trao đổi lại với anh Linh sợ, anh ấy bảo mình chủ quan, thiếu suy nghĩ đối với những ý kiến phê bình. Ngày mùng 8 tháng 10 năm 1968 Chiều qua hội ý tiểu ban, anh Vương Linh phổ biến công việc di chuyển. Lại đi nữa, đi trong tháng 10 này, đi giữa mùa mưa. Chỗ mới cách 4-5 ngày đường, không rõ ở đâu. Chuẩn bị sức khỏe, có thể di chuyển xong mới đi công tác. Chi ủy quyết định ăn 7 lẻ gạo với một lon rưỡi bắp để thêm sức, dù thế nào cũng phải ăn tăng. Tình hình sức khỏe sụt nghiêm trọng. Bên ban ăn 1,8 lon bắp và một lon gạo. Bên mình vẫn thiếu nên không dám, vì tốn kém việc ăn đi đường nhiều quá. Khi đi đường ăn tới hai lon rưỡi, ba lon gạo, tất cả phải kiếm thêm để cải thiện. Ngày 10 tháng 10 năm 1968, thông mang chiếc võng của mình vào làng, đổi được bảy mươi lon bắp. Một chiếc màn của chị Nga bán được hai trăm đồng. Hôm nay là ngày sốt đây, mệt lắm, ăn vẫn chưa biết ngon. Không thèm ăn không, thấy đói chỉ lo ghê gớm. Nay mai lại sắp di chuyển đi ba ngày đường, thế mà người mình cứ vợ vợ. 13 tháng 10 năm 1968 Hôm nay mới thật khỏi sốt, mai lại di chuyển rồi. Mùa mưa đã đến chiều nào cũng mưa, trời sầm. Suốt ngày hôm qua mình phá chiếc quần Tây Ximin si Y màu cứt ngựa, cái quần đã theo mình suốt dọc Trường Sơn. Đem khâu, một cái gùi đẹp và nặng nặc đói đi luôn ngày mai, mặc dù Trần Tiến bảo mình ăn còn như mèo phải ở lại. Ở lại cũng chết, 25 tháng 10 năm này cắt đò. Lệnh di chuyển gấp. Cực quá. Mình viết xong chuyện gùi, tức là chuyện niềm vui thầm lặng, rồi. Chuyện này có thực tế nên mình viết dễ hơn, đọc thấy tạm tạm. 18 tháng 10 năm 1968 Thật là những ngày khủng khiếp. Sáng 14 tháng 10 năm, mình gùi ba ăn gạo cùng với anh, Điểu Trần Tiến, Anh Chất, Thanh Đính Vân và thông di chuyển về A10. Trời mưa mấy hôm liền, nhưng vẫn cứ phải đi thôi. Anh tiến vác gùi và dắt mình qua sông, nước đến ngực lạnh cóng. Buổi sáng mình chỉ ăn được một vá bắp vì cơn sốt chưa qua. Mình trốn vào ăn trong nhà, để mọi người khỏi nhìn thấy. Mình lo, run chân, nhưng mình cứ đi. Đi sau Vân và trước năm người kia. Mưa mù mịt, mình cắn răng đi từng bước. Qua bãi đá, mình mất phương hướng và mình lạc về quá bến sông nhà. Mình đi vào một khu rừng giả mình biết lạc, mình gào lên hàng chục tiếng. Anh Tiến ơi! Chỉ có tiếng mưa tiếng nước sông réo đáp lại, nhưng mình cứ gào thét trong rừng. Mưa vây lấy mình. Mình lách lau bám rễ cây vượt qua những cái dốc trơn nhẫy. Đũng quần rách toang chơ si líp, may có áo mưa khoác ngoài và mình cầm khăn mặt che phía trước. Tới một chỗ mình thấy đói, dở hang cơm ra không muối mắm. chén thìa cơm đút vào mồm chỉ muốn nôn, cơm sống nhạt. Dở gói bắp ăn được bài thìa khát. Nhưng không dám uống nước suối đục Lỡ ốm thì nguy Nghe một anh đi đường bảo Có người kiếm mình Nhưng quay lên rồi Mình thất vọng Mình để ý tìm chỗ treo võng Lúc ngớt mưa thì nằm Mưa thì tìm một hẻm đá Trùm ni lông ngồi vừa che gối. Mình không có tăng Nhưng có bật lửa và hàng gô Mình đang dừng lại tìm chỗ ở Vì lúc ấy đã ba giờ chiều Thì vân tới Thật may Lúc ấy Mình mệt bã vừa ngã lộn tung phèo một cái Mãi mới rút nổi người ra khỏi gùi. Thế là theo Vân đi 10 phút nữa thì đến đường 13 và mọi người đã quyết định ngủ lại đây để chờ mình. Trời vẫn mưa. Có một mái lều bằng chiếc chiếu của đồng bào dân tộc làm trông rẫy, cho gùi vào đấy và căng tăng thêm. Chiều ăn cơm với canh sắn và rau chuối thái ghém, ngon tuyệt. Nhưng mình lo, vì mình thế là cả đoàn chậm một ngày. Quả nhiên, việc mình bị lạc đã dẫn đến những hậu quả khủng khiếp. Sáng 15 tháng 10 lại ra bến đò, trời vẫn mưa. Qua suối, anh Tiến toàn phải vác gùi và đưa mình qua. Nhưng gần đến bến đò thì đường tắc nghẽn vì nước sông to quá, không lội qua được. Sớm hôm sau, 16 tháng 10, đoàn ông tám nhanh chân qua được đò, ba đứa mình trong vòng đợi mấy anh mãi trong cứ ra bến đò trước. Gần tới nơi, mắc một con suối nước đến ngực. Vân lội qua xong quay lại đón mình, rồi chợ đò không chở nữa. Mà mấy anh lại chưa tới, nên quyết định ba đứa lên cắm tăng ở một mỏm cao, cách bờ sông một bức tường cao bốn mét và nước còn ở mãi bìa xa. Một lát, anh tiến ra. Anh ấy bảo thấy mưa sợ đò không trở, các anh không đi. Anh tiến bảo. Nó mà lụt như năm 1964 thì chỗ này nguy đấy nhé. Thì leo lên cây bám thôi. Nếu trở về chỗ các anh phải đi một giờ nữa, mà lội nước mà dốc chân cực quá. Ba đứa đều ngại. Riêng mình càng ngại hơn, vì lúc sáng qua đây, mình đã rơi xuống một rãnh nước tới ngực, cả người và gồi lệnh bềnh trên nước. Bây giờ phải quay lại đằng đó, mình dùng mình sợ hãi. Thế là ba đứa ở lại, càng xa đoàn hơn. Anh Tiến vội vã trở về, vì sợ nước dâng to. Cả ngày ba đứa lo thấp thỏm. Ngồi chịu những đợt mưa tưởng như không bao giờ dứt mà buồn tê tái. Không có việc gì làm. Nhóm lửa hết một bộ quay dép vì củi sũng nước nấu canh khế với lá lốt ăn với cơm nguội giang bắp bằng hangô và nắp hangô nhai rồi lại ngồi nghe tiếng nước trôi déo và mưa đổ nước xuống may mắn mực nước vẫn chỉ đến chân bức tường đêm ngủ bình yên sớm hôm sau 17 tháng 10, nước rút nhiều tưởng yên ai ngờ lại mưa cả ngày và đến chiều nước dâng lên trông thấy đang nằm tất cả vùng dậy cuộn võng buộc vào người gác gùi lên cao mình quỳnh lên tìm cây Vân chỉ cho mình một cây khế cao và mình trèo lên. Nước đã ập vào dưới chân gốc khế. Chỗ ba đứa nằm cũng ngập, chỉ còn trơ lại một mỏm đất hẹp bằng hai gian nhà. Khăn mặt hộp mắm dép cao su móc hết lên cây. Bảo nhau, mỗi đứa sách một hang gô cơm lên cây, nhưng Vân và Thông vẫn không chịu lên. Theo dõi mức nước một cách hồi hộp. Nước xuống đứng rồi lại lên ào ạt. Nghĩ tới trận lụt 1964 mà ghê hồn. Biết đâu. Trận này trả như trận 1964, và nước sẽ lên đến tận ngọn cây khế mình đang ngồi đây, vân va ép thông an ủi. Dẫu sao cũng phải bám chắc lấy ngọn cây, không lý gì nước lên đây được. Nhưng vẫn run, run quá, nghĩ đến ly đến anh, không lý gì mình lại chết đuối một cách đau đớn thế. Giá có anh ở đây, mình sẽ vững tâm hơn biết bao. Mong anh về, đi hồi cõng với anh có khổ đến đâu, mình cũng chịu được tất. Đường có xa đến đâu mình vẫn cứ vui. Đằng này, nghĩ mới sợ làm sao những chặng đường ghê hồn. Trời tối dần, thông lấy cơm ăn. Bụng mình đói, mình cũng treo hang gô trước mặt và ăn, nhưng chỉ ăn được vài thìa. Một chùm khế trước, mặt mình chả thèm hái, ăn canh chua mãi phát sợ. Nước rút dần, thông bẻ củi đốt lửa, rồi đốt cao su soi cho mình xuống cây. Khoác ni lông, ngồi trên cây, chịu những đợt mưa rùng rợn, khiến người mình ướt đẫm. Lệnh cống, Hơi cho khô tạm tạm, vì chả còn quần áo đâu cả. Lên võng, nằm lạnh, lại xuống hơ lửa, rồi lên võng và chập đi. Sớm nay vẫn mưa, ba đứa vượt về chỗ các anh ở ven đường 13. Lội suối, vân kéo mình, chân mình như bay trong nước vì sâu quá chân không đụng đất. Bùn lấy, lau lách, độ dạp sau một đêm ngập lụt. Đi men bìa sông, chỉ lo lan tùm xuống, nước ngập mất đường. Kinh khủng! Phải đi rất vội để chạy nước, trời cứ mưa. Nước mà ập đến nhanh như hôm qua, thì không còn lối nào chạy nữa ở dọc đường này. Trời sầm tối đung rợn, mình đi đất, len vào gai góc luồn thật nhanh. Nước réo như đe dọa, như sắp sửa dâng lên và cuốn mình đi. Mấy lần lội nước tới ngực, cuối cùng, bây giờ đến được chỗ các anh ở ven đường 13. Thế là yên trí, vẫn mưa. Kệ, ở đây càng lâu mình càng có thì giờ viết. Phải rất tranh thủ. Trần Tiến và anh chất sốt. Trần Tiến phải lấy áo len dài tay của mình mặc. Tội quá. Anh Điều mặc áo len dài tay của anh. Thấy bọn mình anh Điều bảo. Cho đáng. Bảo lên không lên tự lực cơ. Máy đỡ tiêu nghiệu. Vẫn mưa. Mưa hết. Đợt nọ đến đợt kia. Chưa bao giờ mình chứng kiến một mùa mưa dữ dội như thế này. Cũng may vài hôm nay mình khỏe. 22 tháng 10 năm 1968. Chơi hưởng nắng từ sáng, mặc dù hôm qua vẫn còn mưa. Nước rút nhiều, tuy rút chậm, sóng bớt dữ dội hơn và sông lắng trong hơn. Trần Tiến và Vân trở lại, a Chín lấy muối mắm và gùi thêm một gùi ra. Chiều mai có thể sẽ qua đò. Mấy hôm nay chỉ ăn ngày hai bữa, một lon gạo chia hai bữa và ăn thêm bắp giang vì thiếu muối. Đói quá, ăn xong lên võng nằm thèm đủ thứ. Chưa bao giờ. Mình bị cái cảm giác thèm ăn nó bóp nghẹt như bây giờ. Từ thèm ăn nhớ đến Hà Nội, nhớ củ hành đĩa rau cải luộc bát rau muống xào bún và cà phê, bánh và chuối. Ôi, tôi chỉ muốn một bữa rau muống xào. Được một bát rau bí luộc nhẹ. Trần Tiến có vẻ thương cho những mơ ước nhỏ nhoi của mình. Ôi cha, thèm cái gì thì thèm cho đáng chứ. Thèm vớ vẩn mà làm gì. Mà thèm thì cái gì cũng không có. Việc gì mà phải thèm những thứ tầm thường? Nhất định, từ nay, mình sẽ không thèm thường gì nữa, và không được ngại khó. Cái gì mọi người vượt qua được, thì mình đều có thể vượt qua được. Phải lao vào cuộc sống với một tinh thần như thế. 27 tháng 10 năm 1968, đội 5 Chiều qua, mình đã chữa xong niềm vui thầm lặng, sáng nay chép lại đoạn cuối và đã đưa Trần Tiến. Trần Tiến chưa đọc nên lo. Giá có anh, nhưng thôi phải mạnh dạn. Theo mình thì cái này không được bằng hoa rừng về chất chuyện, nhưng cũng không phải là hỏng. Hai ba tháng mười, mình lại chốt một trận nữa. Ăn sáng xong rét rồi mệt. Gặp cái đê nó cho bốn mươi viên B1 và mười viên am picolin, với ít viên ký ninh. Một giờ ba mươi chiều uống thuốc. Chiều bỏ cơm. Anh Tiến, vân về A9 lấy thêm muối mắm và một gùi gạo chưa ra. Anh điều anh chất, đính và thông đi về đội năm. Mình nằm lại, giữa rừng, với một gùi bắp và một gùi gạo của anh Tiến. Mình mệt, tái người, nhưng mình không thấy sợ hãi gì cả. Bốn giờ ba mươi chiều thì các anh ấy đi, một lát có hai thanh niên dòm vào võng mình. Thì ra, hai tay vẫn ở với đoàn mình mấy hôm nay. Các cậu ấy bảo. Ở lại một mình à, khổ thế. Nữ, ốm mà dám ở. Chúng tôi cũng ở lại chờ đơn vị, mắc võng xuống chỗ chúng tôi nằm. Thôi, tôi mệt lắm. Mình tạm yên tâm vì dẫu sao, thế là mình không trơ trọi một mình giữa rừng vì tăng của hai cậu ấy chỉ cách mình một quãng, không trông thấy, nhưng không xa. Một cậu đem cho mình khúc sắn luộc, mình chỉ ăn được nửa khúc. Mình thiếp đi chân võng, gần sáng dậy, đi giải không thấy sợ gì cả. Sáng hai cậu cho mình năm củ sắn, mình nấu canh ba củ và nướng hai củ. Ăn được một chút cơm, vẫn mệt lự. Buổi chiều trần tiến, Vân và Phương Anh ra. Rồi thông từ đội 5 về với anh chất, anh đính. Anh chất anh, đính quay lại, A9 gùi nốt, còn 5 đứa mình gùi về đội 5. Chiều 25 tháng 10 ra đò. Đầu mình chóng mặt đến quay cuồng, tuy ba ăn bắp không nặng gì. Đò đông nghịt trần tiến sốt, 5 đứa chui vào một lùm cây ven sông mắc võng ngủ liều không mắc tăng. mấy đêm không mưa. Đổi được 6 con cá ước chừng 1 kg, nấu canh ăn cũng đỡ thèm. Tụi văn công cho một hang gô sắn. Ăn khoái quá. Mình ăn cơm vẫn chưa ngon. Hôm nay mới thực ngon, thì lại ăn hai bữa bắp giang liền. Sáng qua sáng đỏ rồi, thì về tới đội năm, Mình đi cũng khá, thôi thế là cơn sốt trôi qua. Mình thấy vui vui, cảm giác nhớ Hà Nội đỡ dần. Mặc dù đêm qua mình mơ thấy, Ly, Ly nói như khứa Ly vui lắm. Ly bảo Ly, vẫn nhớ lần mình về mễ tạm biệt, Ly, Ly bảo vì nó thiêng liêng lắm. Mình bật cười, ba tuổi mà đã dùng chữ thiêng liêng. Ly gọi mẹ mẹ, sau khi chững giờ một lúc và nghe mình bảo. Mẹ đây mà. Ly bảo, mẹ thì Ly nhớ, còn bố thì Ly không biết, vì bố đi hồi ấy Ly còn bé quá. B-52 nó thả suốt dọc từ lẫy làng, về phía A-9, đi hai giờ mới hết. Nó bỏ đúng chỗ, để cái ché mà hôm đi lạc, mình dừng lại định trăng võng ngủ lại một mình. Trời ơi, không ngờ hai hôm sau B-52 lại bỏ chúng đấy. Tưởng tượng đêm đó mình nằm lại một trận b năm hai chút xuống, mình tan xác mình mất tích, không ai biết mình ở đâu. Nỗi đau đến với anh và Ly sẽ là vô hạn. May mình quá. Cuộc sống ở căn cứ như thế đấy, từ nay phải rất hạn chế việc ở lại đêm giữa rừng một mình. Ngày mùng 4 tháng 10 năm 1968. Hoàn thành đợt gùi cõng cho đợt di chuyển từ A9 sang A8. Thế là đợt di chuyển này mất 20 hôm và mình tham gia hai chuyến về A8. Sau cơn sốt nhẹ mình ngại đi quá, nhưng khi đã khoác ba lô lên vai thì mình lại đi khỏe và đi nhanh chưa từng thấy. Đi đường trừ Phương Anh và mình, ai cũng tụt hậu. Mình nhận đeo một hangô cơm đầy, vân một và thanh đính một. Còn anh điệu Phương Anh và anh tiến, thảo thì không mang vì chỉ có ba hangô cơm. Có thêm hangô cơm thật nặng, nhưng mình nghĩ rèn luyện cho quen đi. Sở dĩ mình đi mạnh, đeo khá được là nhờ mình gùi tương đối liên tục. Rốt không còn đáng sợ nữa. Đúng là khi người ta khỏe thì chả coi khó khăn ra gì cả. Sức khỏe quan trọng quá. Nghe tin anh điều, điện ảnh, chết, mình rụng rời. Anh ấy mới vào cùng đoàn với Đỗ Quảng, anh nhị hồi cuối tháng 8 vừa rồi. Câu cá rất giỏi. Anh ốm liên tục từ hồi vào, bốn con, đang có ý định xin ra Bắc vì yếu quá. Đảng viên lâu năm, chuyên môn rất khá, in trắng phim. Trên đường gùi từ A7 về đây. Anh Hồng, cùng tiểu ban điện ảnh, đi trước chuẩn bị nấu cơm. Anh Điều đi sau bị ngất và chết. Thằng Tạo, ở văn phòng ban, đi từ A7 sang đây, thấy một người đeo ba lô đội mũ ngồi bệt hai chân ngâm dưới suối, nước tới đầu gối. Tạo lật mũ lên nhận ra ông Điều đã chết. Kinh khủng quá. Giá có người xoa bóp ngay thì anh ấy không chết, anh Tiến đã có lần bị vậy mà cứu được. Chỉ tại đi một mình, sợ chưa, từ đây... Mình cũng không dám đi cách xa đoàn nhiều quá. Cái hôm mình lạc mà lỡ bị ngất thì mình chết thôi. Ở miền Nam cái chết dễ quá. Mới hôm nào ở a chín mình bắt đầu viết chuyện niềm vui thầm lặng, còn trao đổi với anh điều về các chiến sĩ gùi. Nay chuyện viết xong thì anh ấy đã chết. Mới hôm nào còn nằm võng bên điện ảnh, nghe anh ấy tâm sự. Tôi nhớ các cháu quá. Tội cho những đứa trẻ. Cái hôm mình vừa khỏi sốt ở Bến Đò. Trên đường gùi chặn đầu ra, bến mình cũng chóng mặt, nôn nào muốn ngất, và mặt mình tái đi. Mình ngồi phịch xuống, may chào một lát cũng đỡ. rõ ràng là không thể coi thường sức khỏe được. Ở miền Nam không phải chỉ chết vì bom đạn, mà còn chết vì bệnh tật. Anh quý, quản lý ban mình, cũng mới chết vì một thứ cầu trùng gậm nhấm, trong những cơn sốt rét vặt. Mưa nước to không kịp đưa đi cấp cứu, thế là chết. Xuyên phúc, nơi nay mai, mình sắp tới cổng gạo. Chúng nó câu pháo gây gớm. Bên báo vụ hai anh đi cõng gạo, một chết một bị thương. Bao nhiêu nguy hiểm đang dình đợi mình, nhưng mình quyết không sợ. Hai giờ ba mươi chiều qua, sau hai ngày đường mình đã về tới A8. Chú Khánh, bố Trà Giang, đạo diễn kịch sắp ra Bắc. Mình tắm giặt xếp ba lô suốt chiều, hôm nay sẽ viết thư và chép hai cái chuyện để gửi ra. Uổng quá, giá đừng phải đi Sơn Phúc. Thì mình gửi được cả tiếng hát trong hang đá. Mai mốt lại đi gùi không viết được nữa. Đi gùi lần này ít nhất 10 hôm. Nhà hết nhẫn gạo. Bắt đầu từ hôm nay, bọn mình phải ăn ba bữa bắp cả. Gạo hụt vì các nhóm đi phân tán lẻ, ăn bừa. Không kiểm tra được nhau. Rồi bà ngờ và ông lỡ anh em có ý nghi. Vì ông ta nói đầu đuôi không thống nhất. Chán quá. Một số lớn người chỉ biết lo cho bản thân. Gùi về A8 Trở lại bãi bom bi năm 2 dạo tháng 7. Những cây khô đã đâm chồi non, dưới những cây cháy đã mọc những lớp rừng non hơi rậm. Không còn thấy những hố bom đỏ loe loét như xưa. Mình đỗ ba lô lặng nhìn và mình nghĩ, khi sức sống đã dồi dào, có lẽ chả có sức mạnh độc ác nào vùi dập nổi sự vươn lên những chồi non mạnh khỏe không, hề biết sợ. Đáng sợ nhất là lòng ta nguội lạnh, chính ta tự hủy nhựa sống trong ta. Còn nếu ta vẫn nguyên vẹn nhiệt tình và sức sống, thì không một thế lực nào một sự tàn phá nào, một khó khăn nào khiến ta chùn bước, khiến ta gục ngã. Ngày mùng 6 tháng 11 năm 1968 11 giờ trưa rồi, chưa làm gì được, mệt đầy bụng hâm hấp sốt. Trưa nay Trần Tiến Phương Anh cao Duy và Thảo đi cõng gạo. Trần Tiến không cho mình đi, kiên quyết. Mình xin đi, nhưng không tha thiết, vì đang mệt. Và muốn ở nhà viết mấy hôm, nửa muốn nửa không. Còn Trần Tiến, có nhẽ, ảnh thấy mình đi nhiều mà gầy xanh quá, ảnh muốn cho mình nghỉ. Hoặc xuống sân phúc ác liệt, ảnh không muốn cho mình đi. Ngày mùng 9 tháng 11 năm 1968 Bé yêu thương. Bé ơi, bé hai ba tháng rồi đây. Hôm nay bé đã chữa cho mẹ khỏi sốt rồi. Chốc nữa, mẹ sẽ bắt đầu một chuyến đi cõng gạo rất xa bé ạ. Chưa rõ ở đâu. Dân Phúc hay tí sẽ lộc thành hay kho kiểm. Mẹ còn mệt, nhưng phải đi thôi. Bé ơi, cả tiểu ban đi để có gạo ăn mà đi công tác. Mẹ không thể ở nhà được. Ở nhà ăn ba bữa bắp, mẹ không chịu nổi. Mẹ mệt và đi ngoài. Mẹ ốm liền ba hôm rồi bé ạ. Nóng hâm hấp rồi gây gấy, rồi mệt và mẹ đã khóc vì mẹ cô đơn quá. Giá có cơm mẹ đã khỏi ngay rồi. Mẹ sốt mà cứ ăn bắp hoài. Chân mẹ run ghê quá, nhưng phải đi thôi. Mẹ nhớ bé. Hôm nay, nhìn lại lông ngực gầy gò của mẹ khổ quá, bé à? Mẹ lấy làm lạ là sao mẹ đã nuôi nổi bé cũng chính từ bộ ngực ấy. Và chính cái miệng thơm thơm và đôi môi đỏ của bé lại mút mút và bầu vú mẹ, hôm nay chỉ còn là hai cái núm lép kẹp. Tháng này, mẹ đã xong niềm vui thầm lặng rồi. Từ nay đến 25 tháng 10, 1968, mẹ sẽ cố xong tiếng hát trong hang đá nữa. Mẹ rất tranh thủ đấy, bé ạ. Thôi, mẹ hơi vội. Hẹn con ngày 9 tháng 10 năm 21.968 sẽ có món quà mừng sinh nhật con, con thân yêu nhé. 20 tháng 11, 1.968. 10 ngày đi cõng gạo đã qua, buồn và mệt mà không kết quả chi. Ngày 10 tháng 10, mình và anh Tiến, Thanh Đính, anh Linh, ông Chất và Thảo đi cõng gạo, còn Vân và Thu Hoài thì đi đồng bằng lùng mua hàng. Theo hẹn, bọn mình phải đi vòng đường A7 để tìm tin thông đã xuống trước xem gạo để đâu chút mấy hôm, ăn ba bữa bắp, liên mình đã giảm sức. Lại sốt, sốt lửa đự từ ngày mùng 6 tháng 11 đến ngày mùng 9 tháng 11, mình không làm gì được, chỉ nằm cơm không có ăn. Nhưng huy động cả nhà đi, mình không có mặt khó coi quá. Mình gắng đi, tin là nó sẽ khỏi dần như lần trước. Đi ba ngày mới tới tí xé. Ai cũng mệt, mình rét run lời bậy. Lội suối nhất là suối A7, mình buốt tận ốc, vay được gạo. Nhưng mình không ăn được cơm. Sáu người mua một kg thịt lợn, giá 380 đồng. Mình được vài miếng mà cũng chỉ ăn ba bát nhỏ cơm, bát đồng bào. Mình không có tiền, nên các anh mua thêm thịt ăn ngoài đến ớn mà mình vẫn thèm. Mình muốn gặm chân giò hoặc sườn, nhưng mình không có tiền. Mỗi người được vay 250 đồng. Tiền của mình, thanh đính cầm để mua xà phòng và kem đánh răng rồi buổi tối, mỗi người được mua hai tán đường, góc một tán vào nấu chè chung. Mình ngán, cố ăn mà ăn được rất ít, chỉ thèm thịt. Ở tí xé một tối, sớm hôm sau, anh Tiến Thanh đính ông Chất và Cao Duy Thảo đi sân Phúc Lĩnh 100kg gạo. Số gạo lĩnh theo phiếu chỉ cần 4 người cõng, mình phải quay lên với anh Linh tìm kho gạo của Thông. Nghe đồn Thông và anh Giai đã móc gạo gửi ở cách tí xé 2 giờ đường mà tìm nửa ngày không thấy. Nằm lại ở một cái kho gạo dọc đường của bộ đội. Vây gạo của họ ăn Ông Linh về nhà để báo tin cho mấy vị đi chỉnh huấn Mình nằm lại Và từ 14 đến 17 tháng 11 mình sốt Nằm lịm mệt nẫu người Không ăn được Chờ người ở nhà xuống không thấy Thông và anh Giai đi cõng đã về Chờ cánh dân phúc lên cũng không thấy Mình phải xin người đi đường từng tí mắm Nghe tin anh Ngô Trí Hữu sốt rét Ác tính chết Mình rụng rời cả người Nhớ đầy đủ những kỷ niệm về anh ấy Người mình thương mến nhất trong đoàn cùng vượt Trường Sơn. Ở miền Nam, cái chết đến thật mau lẹ và dễ dàng. Mình buồn. Một tay làng Bắc, cơ quan điện đài khu, người Hà Nội, mở cho mình ăn cả một hộp thịt mà mình chịu. Chán quá. Mãi 17 tháng 11, anh Tiến và Thảo mới cõng gạo qua. Hai người đều sốt, sàn bớt hơn, an, rưỡi, gạo cho mình cõng. Ba người mang về được có hơn một trăm lon. Mình cõng cả võng và màn. Tất cả chưa tới, hai an mà mình đi chậm. Mệt bã. Chưa bao giờ mình bị kiệt quệ như lần này. Mình vẫn không ăn được, không lần nào biết đói. Mình leo dốc một cách khó nhọc mới về tới, ở nhà thông đã đi cõng chuyến nữa. Vân và Phương Anh sáng nay đi. Còn 16 an và 100 kg ở Sơn Phúc. Mình sẽ phải đi một chuyến nữa, vì chuyến này vô duyên quá. Cũng may, nếu có gạo nặng hơn thì mình bỏ ra đường mất. Không may mà hóa may. Anh Hồng vừa khám cho mình, anh ấy bảo gan và lá lách của mình không việc gì. Mình hết cả ký ninh, nên vừa qua chỉ ngày nào sốt mới uống sáu viên bột gói vào giấy. Anh Hồng bảo mình vẫn đang sốt, cho mình hai tư viên ký ninh uống trong sáu ngày. Hôm nay bữa sáng mình ăn khá vì chiều qua không ăn, bữa trưa lại bỏ ăn. Khổ quá. Ở kho dọc đường bốn ngày, mình chỉ ăn có năm lon gạo, mà vừa ăn vừa cho bớt. Không thấy đói, thèm thịt quá chừng. Ngọt thì chán rồi vì ba tối liền ăn chè. Anh gửi thư cho mình động viên, bảo mọi người khen mình. Chả thiết. Mình buồn vì thấy người kiệt sức quá. Hai tháng mất kinh rồi, suốt mãi còn máu đâu nữa. Tráng nay, đọc ký sông Hàn gặp biển của anh gửi về. Anh gửi năm bài thơ cả thảy, nhưng mình chỉ được đọc hai bài, còn các bài kia, anh Linh chuyển sang anh Phi đọc rồi. Chuyện ký của anh ít muốn sống quá, tán quá ý không mới. Mình chả thích Mấy bài thơ có nhẽ tốt hơn Chiều nay Ngồi đọc lại cuốn nhật ký Ghi những ngày chuẩn bị ở một lẻ năm Và bắt đầu đi Hâm nóng lại được nhiệt tình Hồi ấy tâm trạng mình phơi phơi quá Phấn đấu quá Thơ mộng và khỏe khoắn quá Yêu đời quá Xem gian khổ như một khám phá lý thú Xem chia ly như một sự hy sinh đẹp đẽ và hạnh phúc Điểm lại lòng mình hiện tại Hơi dùng mình Hình như hồi này mới có ít tháng trôi qua thôi, mình đã nguội bớt nhiều rồi. Mình cằn cỗi, già nua đi, buồn rầu đi và bắt đầu có sự bi quan. Mình đã mất cái phớt đời, mất đôi mắt chỉ biết nhìn cái đẹp trong thiên nhiên và trong sáng tạo. Mình đã để cho đầu óc có lúc thèm muốn nhỏ nhen, một ngày Hà Nội đầy đủ cà phê bánh mì, rau muống và cà chua trứng và siro. Mình đã để nỗi nhớ ly đôi lúc làm lung lay quyết tâm ở lại miền Nam chiến đấu lâu dài. Tóm lại là tư tưởng mình khác với hồi mình mới lên đường dự quá. May mắn hôm nay mình kịp ôn lại và kịp nhìn thẳng vào lòng mình. Lâu nay mình đã nằm võng và ngồi bếp không biết tiếc thì giờ. Mình đã giảm cái hăm hở tranh thủ làm việc, nghĩa là mình sắp trì trệ trong lo lắng bệnh tật và bi quan về cuộc sống. Nguy quá. Một mảnh trăng rừng, một vòm trời xanh, một con đường núi không khiến mình xôn xao. Xúc động như trước nữa, mình bắt đầu chỉ hay chú ý tới cuộc sống gian lao và khó khăn. Từ nay phải chấm dứt, hãy sống phơi phới, sống đi lên, yêu đời, và đạp bằng mọi vất vả về vật chất và tinh thần. Chiều qua, anh Giai đi trịnh huấn về báo tin, anh đã về A7, và chiều nay sẽ cùng anh chất về tới đây, nếu đi kịp, không thì sáng mai. Mừng quá, đang mong anh đến căng thẳng. Nhưng mình tin ngay là anh không thể về tới chiều nay được, vì ông chất ốm, anh cũng yếu không thể gùi nặng mà đi hai ngày, từ A7 về tới đây. Hôm nay, anh Tiến bảo mình làm một con tính, số ngày gùi số ốm và ở nhà. Tính từ ngày 9 tháng 7, 1968, đến hôm nay 23 tháng 10, năm 1968, cộng là 136 ngày. Mình đã mất 71 ngày đi gùi 26 ngày chốt, còn 39 ngày ở nhà. 24 tháng 10 năm 11, 1968 Ăn sớm xong, ngồi nói chuyện với anh Giai, nghe anh ấy kể về nông nỗi, thiếu muối trong những ngày đi lĩnh, gạo xã hội chủ nghĩa. Mình từ thủa bé chưa từng biết thiếu muối, nay nghe thấy lạ quá, ăn cơm nhạt, được người ta cho bảy hạt muối, để dành cuối bữa mới ăn vã. Anh Hồng, điện ảnh, về chiều qua, anh ấy nhắn Cao Duy Thảo bảo mình là Quốc còn ở lại làm việc với ban vài hôm. buồn quá Thế là anh chưa về hôm nay được. Mình lại khổ sở vì chờ đợi. Sáng nay, anh Tiến bảo tổng số ngày ốm của anh ấy hơn mình 12 ngày, còn ngày gùi của anh ấy hơn mình có 4 ngày thôi. Như vậy, sự đóng góp về gùi cõng của mình cũng không đến nỗi tồi lắm. 28 tháng 11, 1968 Anh về chiều hôm qua, đúng lúc mình chữa và chép xong chuyện niềm vui thầm lặng, nói chuyện gần hết đêm, nói chung là vui. Anh về kỳ này, mình quyết phải động viên anh làm việc, còn bốn hôm nữa, anh lại phải ra A7 họp rồi. Chán! Ngày mùng 3 tháng 12 năm 1968. Anh lại đi. Anh ra A7 họp đại hội chi bộ, và có thể ở lại A7 luôn để viết. Hôm qua họp tiểu ban để quần chúng góp ý cho ban, tiểu ban và đảng viên. Mình cũng nói rất mạnh. Chỉ có chuyện ông Velo bảo với mình là làm thơ không cần đi thực tế thì hơi tiếc. Bữa trước mình nói với ông Điểu và Thảo. Ông Điểu đưa ra tri bộ bảo là không biết, ai nói, ông lờ chối. Hôm qua Thảo nêu ra, mình đành phải vạch thẳng. Đại hội tri bộ, kỳ này sẽ nêu lại, vì nó sai cơ bản về quan điểm, nhất là ông lờ vốn có dư luận là sợ ác liệt ngại đi thực tế. Thế nào ông lờ cũng căm mình lắm. Anh bảo lẽ ra thì đừng nói với ai, nêu ra ổng thù mình. Thôi, ổng thù thì thù, rõ ràng mình không vu cáo ổng. Ông không đồng ý kết nạp mình thì còn cả chi bộ. 15 tháng 12 năm 1968 Học toàn ban bất thường, rút mức ăn xuống một lon gạo, trộn bắp, một ngày. Tình hình nghiêm trọng, địch càn bít danh. Sớm mai một số lớn của ban dia năm ngay, một nửa ở lại sản xuất và tránh ăn gạo ở ban. Mỗi ngày hai người đi kiếm rau chống đói. Đêm nay có thể sẽ nổ súng tấn công đợt mới nằm lại với đất lành. Trong cuốn nhật ký mà nhà thơ Bùi Minh Quốc lưu giữ thì chị Dương Thị Xuân Quý thật ra còn viết nhật ký đến ngày 17 tháng 12 1968. Trong lần ghi nhật ký này, chủ yếu chị Xuân Quý tường thuật về hội nghị sáng tác của Hội Văn nghệ khu 5 và đã được nhà thơ Bùi Minh Quốc công bố trước đây. Vậy là nhật ký chiến trường của Dương Thị Xuân Quý kết thúc tạm gọi như thế trong thời điểm cuối năm 1968 khi đang ở A7, một căn cứ thuộc vùng Tây Quế Sơn. Đến sáng sớm 19 tháng 12 1968, vợ chồng Bùi Minh Quốc, Dương Thị Xuân Quý, chia tay. Chị Xuân Quý đi công tác xuống vùng Đông Thăng Bình Duy xuyên. Và đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy vợ tôi, nhà thơ Bùi Minh Quốc, tâm sự. Cũng theo trí nhớ của ông Quốc, cùng một nhân chứng tên Mười ở thôn Ba Duy Thành, người sống sót và chứng kiến cảnh chị Xuân Quý hy sinh trên miệng hầm bí mật.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 khiến thi thể trị Xuân Quý bị thất lạc. Năm 1996, bia tưởng niệm được dựng tại nơi chị hy sinh. Năm 2000, Bùi Minh Quốc gắng tìm kiếm lần nữa từ tiết lộ của một nhân chứng, nhưng lại thất bại. Thật bất ngờ, năm 2006, hai cốt liệt sĩ Dương Thị Xuân Quý đã được tìm thấy sau 37 năm thất lạc và được an táng cạnh bia tưởng niệm. Nhà thơ Bùi Minh Quốc đã từng viết bài thơ hạnh phúc rất xúc động. Với bút danh Dương Hương Ly, về cái chết của Dương Thị Xuân Quý. Thôi em nằm lại. Với đất lành duy chuyên. Trên mộ, em có mùa xuân ở mãi. Trời chiến trường vẫn một sắc danh nguyên. Nhân dịp lần đầu tiên công bố nhật ký chiến trường, xin tiếp tục giới thiệu nội dung đơn tình nguyện vào miền Nam chiến đấu. Viết năm 1965 và bức thư cuối cùng của nhà văn Dương Thị Xuân Quý gửi cho chồng, Bùi Minh Quốc, ngày 31 tháng 12. Năm 1968, tư liệu này cũng do nhà thơ Bùi Minh Quốc cung cấp. Đơn tình nguyện vào miền Nam chiến đấu của nhà văn Dương Thị Xuân Quý viết năm 1965, trích. Tôi là Dương Thị Xuân Quý, đoàn viên thanh niên lao động phóng viên báo phụ nữ Việt Nam. Tình nguyện, gửi đơn này, xin các đồng chí xét cho tôi được vào Nam chiến đấu. Tình hình đế quốc Mỹ ngày càng ngang ngược, đẩy mạnh cuộc chiến tranh ăn cướp của chúng ở miền Nam. Và gần đây, chúng liên tiếp cho máy bay bắn phá miền Bắc. Là một thanh niên, tôi đã tình nguyện ghi tên đăng ký ba sẵn sàng. Nhưng nguyện vọng tha thiết nhất của tôi là được xông vào những nơi chiến đấu ác liệt nhất để chiến đấu cho lý tưởng vinh quang của mình bằng tất cả sức lực và trí tuệ cao độ nhất. Xin các đồng chí hiểu cho tôi, đã từ lâu tôi mong ước vô cùng được vào miền Nam chiến đấu. Tôi năm nay hai tuổi, hoàn toàn khỏe mạnh. Đã 10 năm nay không ốm đau không có bệnh tật gì. Trong suốt 8 năm kháng chiến, từ 1946 đến 1954, tôi đã quen với bom đạn và những trận càn quét, tấn công của thực dân Pháp. Dạo đó, tôi hoạt động thiếu nhi, hòa bình lập lại, tôi đi học và đã từng làm bí thư chi đoàn trường Trưng Vương. Tôi làm báo từ tháng 2 năm 1961, đến nay đã được 4 năm. Như vậy, nếu được vào Nam chiến đấu Tôi có thể dạy học làm công tác đoàn, làm báo phụ trách, thiếu nhi. Nhưng nếu miền Nam cần đến tôi ở bất cứ một việc nào, bất cứ một nơi nào, tôi xin sẵn sàng làm tròn nhiệm vụ. Nếu phải hy sinh tính mạng, tôi sẵn sàng không một mảy may tính toán. Tôi không sợ chết, chỉ sợ không xứng đáng để được chọn làm những nhiệm vụ vinh quang là hy sinh xương máu, hy sinh tính mạng cho sự nghiệp giải phóng miền Nam. Nếu đảng gọi tôi vào Nam chiến đấu, tôi xin có mặt ngay... Mà không cần một giây phút nào thu xếp. Tôi không có một vương vấn, một vướng víu nào cả. Bức thư cuối cùng của nhà văn Dương Thị Xuân Quý gửi cho chồng. 31 tháng 12 năm 1968 Anh thương yêu. Đi vất quá anh ạ. Mãi chiều 28 tháng 12 mới tới được tuyên huấn Quảng Nam, đi sáng 20 tháng 12. Em phải bám dây mây qua sông, chỗ đường 16 thợ quá. Em kêu ầm ĩ Nước sông to mà em thì không tài nào quẫy được. Cậu quý bên quân khu đi sản xuất phải nhiều em. Kinh quá. Đến tuyên huấn Quảng Nam thì em sốt, nghỉ hai ngày. Sáng nay sẽ theo giao liên về Bình Dương, Bình Giang Bình Đào, Thăng Bình, ít ngày. Ở đây, tháo bắn dữ lắm, mạnh rơi gần. Phải ngủ hầm. Bắt đầu về đồng bằng, em gửi hang lại chỗ đội điện ảnh rồi. Đi giữa làng thú vị lắm. Tuy cũng căng. Nhưng so với quảng đà chắc kém xa. Hai hôm trước, chúng nó thả bom ngoài suối, mấy anh vứt cá chết được hàng thúng. Bọn em ăn chán cá. Tuy chưa thực sự chè chén gì nhiều, nhưng tươi hơn ở nhà lắm lắm. Thương các anh ghê. Hôm đi, em gửi anh Thanh Đính mang về niềm vui thầm lặng và tiếng hát trong hang đá. Anh Đính có đưa anh không? Nhớ giữ bản thảo cho em đó. Lẽ ra, em phải viết thư cho anh Vương Linh, nhưng kỳ này anh Tiến đã viết. Em lại sốt ly bì cả ngày hôm qua. Hôm nay mệt. Tám giờ sáng đã phải đi, nên không có thư cho ảnh. Nhờ anh nói hộ em, kẻo anh ấy kêu em không viết nhé. Thôi vài hàng ngắn ngủi, em đang mệt mà. Yêu anh.